cả nhàm nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh Trương là thưởng ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Long Hào đã mở lúc bổ túc nhờ có sự giúp đỡ của Phong Gia Gia và Tiểu Lô Ly sau đó thì hắn lợi dụng bọn hộ vệ của đám trẻ để dẫn đi săn thú và chắc là sử dụng mấy con thú đó để bán cho đạo tràng Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nhìn cho kỹ nha, thần sắc của Long Hạo bỗng trở nên nghiêm túc. Các trò còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hơn nữa thực lực quá yếu. Vì vậy, đạo sư ta đã không tiếc mạo hiểm đến Thú Vương Sơn, chính là để cho các trò học thêm kiến thức. Những người còn lại mở to hai mắt mà nhìn, không phải là người vừa nói là có sai sót sao? Quan sát họ chiến đấu như thế nào? Công pháp của bọn họ tuy rằng có chút rắc rối chiến lực cũng hơi thấp, nhưng phương thức chiến đấu là có chỗ đáng để học tập, Long Hạo nói. Người xem, đó là lừa lười lăn lộn, lại xem người này đánh lén sau lưng, đây đều là chiêu thức kinh điển cả đấy. Mẹ kiếp, càng lúc ta càng cảm thấy đạo sư này không đáng tin chút nào, có thể đổi người được hay không? Rất nhanh thì sáu vị thần linh đã chấn áp được thần thú, bọn họ có thể làm hộ vệ thì thực lực cũng khá. Được rồi, sau đây sẽ cho các trò biết phải hành động như thế nào. Mỗi người là một tiểu đội thu thập thần dược. Người thu thập được nhiều nhất sẽ được thưởng hỗn độn ký Long Hạo nói Đạo sư muốn lợi dụng bọn ta thu thập thần dược à Lâm thanh lạnh lùng mở miệng Bọn chúng đều có ngốc Sai Đây là lỗ lực vì bản thân các trò Long Hạo lạnh giọng nói Nếu như ta thực sự muốn thu thập thần dược Thì cần gì phải tìm đến các trò Các trò có biết mỗi một luồng hỗn độn ký ở chỗ ta đáng giá bao nhiêu tiền không Lão gia tử chắc là sẽ rõ Ông gia gia gật đầu trầm giọng nói Nghiêm túc mà nói là vô giá Nếu phải nói có một cái giá thì tối thiểu là phải một trăm ngàn thần tệ trở lên. Trăm ngàn thần tệ trở lên nữa. Ba đứa nhỏ ngây ngẩn cả người. Mặc dù tụi nó có thân phận tôn quý nhưng cũng không dám nói có thể đưa ra trăm ngàn thần tệ. Lần này tham gia lớp bổ túc sở dĩ sẵn khoái giao tiền đều là vì nẻ mặt phong ra ra. Không sai. Mười cây dược liệu cấp thần nhân có thể được một đám hỗn độn khí nếu có thể thu độc được 5 cây dược liệu cấp thần linh. <cười> Các người đã nghe nói qua về hỗn độn đan chưa? Long Hạo đột nhiên cười lạnh nói: Hỗn Độn Đan ư? Mấy người kia ngơ ngác hoàn toàn mù mịt. Nói với các người, các người cũng không hiểu đâu. Hỗn Độn Đan có thể tinh luyện thần thể, huyết mạch và thần hồn. Bất kỳ ai cũng có thể dùng được. Nếu như nói hỗn độn khí trị giá trăm ngàn thần tệ, thì hỗn độn Đan này phải đến năm trăm ngàn. Long Hạo thản nhiên nói: Năm trăm ngàn ư? Cả phong lão gia tử cũng hít thở rồn rập. Năm trăm ngàn thần tệ đối với lão mà nói cũng là một con số không nhỏ. Không sai. Lớp bổ túc vừa mới bắt đầu thì yêu cầu cũng không cao, cho nên mới dễ dàng lấy được phần thưởng. Nhưng nếu các người thực sự không muốn làm, thì ta cũng không cường ép các người. Các người muốn thì cứ trở về nhà đi. long hạo khoát tay. Đồ này của ta cũng không phải là không ai cần. Không biết quý trọng lòng tốt. Lòng hạo tiểu Hữu Vậy cứ quyết định thế đi. Ta đưa Hàm Hàm và Tiểu Thiên đi trước. Phong lão gia tử cười nói. Không có ai chăm sóc lục hành thiên. Lão chỉ có thể đem nó theo. À, ta nói thêm một câu. Hai học sinh đến trước thèm thưởng thêm một hỗn độn khí. Nếu hai học sinh về trước thu thập được nhiều thần dược sẽ thưởng thêm hỗn độn đan. Long hạo lại nói một câu. Đừng nói là ta lợi dụng các người. Nói rõ trước rồi. Hỗn độn khí và hỗn độn đan này đều là do ta dùng thần dược để điều chế thành. Mấy người kia lúc này ngộ ra chẳng trách lại bảo họ đi thu thập thần dược. Thì ra là dùng thần dược để điều chế. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Nếu như không cần bọn họ đi thu thập thì lấy cái gì ra mà điều chế đây? vậy hai mươi ngàn học phí kia thì sau có thể mua được bao nhiêu thần dược chứ ba đứa nhỏ không nói thêm nữa dẫn theo hộ vệ rời đi long hạo lại dặn dò thêm đừng có đi quá xa gần đây không có gì nguy hiểm nhưng xa hơn thì ta không biết được ta ở đây chờ đợi mọi người các người đi theo bọn ta hộ vệ của lâm thanh đột nhiên nói mấy người còn muốn đem theo hai gánh nặng à long hạo bĩu môi bớt nói nhảm bảo người đi theo thì theo đi hộ vệ lạnh giọng nói tôi được Chỉ cần các ngươi bằng lòng đem theo hai gánh nặng là bọn ta thì bọn ta sẽ không để trong lòng mà đi theo." Yên Tuyết Hàn thanh lãnh mở lời. Lâm Thanh được hai người hộ vệ bảo vệ hai bên, Long Hạo và Yên Tuyết Hàn đi theo phía sau. "Chuẩn bị thế nào rồi?" Yên Tuyết Hàn truyền âm cho Long Hạo. "Yên tâm, ngươi cũng đã thấy địa đồ rồi mà, chúng ta không có đi nhầm, đợi lát nữa sẽ có thu hoạch lớn." Long Hạo nén kích động truyền âm nói. "Vậy thì tốt, đừng để lộ sơ hở khiến bọn họ nghi ngờ chúng ta." Yên Tuyết Hàn lại nói. Yên tâm, lát nữa ta sẽ sảng khoái giao ra hết, chứng minh bản thân sợ chết, tiện thể cho họ biết một ít chân lý, làm mạng người quý hơn bất cứ thứ gì, Long Hạo truyền âm cười nói. Trong lúc hai người đang truyền âm trò chuyện, hai hậu vệ cảnh giác để ý chung quanh, sợ sẽ có thần thú xuất hiện từ đâu đó, làm hại đến an toàn và tính mạng của Lâm Thanh. Long Hạo, hay là người làm việc cho ta đi, sau này muốn bao nhiêu thần tệ thì sẽ có bấy nhiêu, Lâm Thanh đột nhiên mở miệng. Long Hạo sững sở thằng nhóc này cũng trưởng thành quá chứ vừa rời khỏi đám đông đã trở mặt ngay không hề giống cái loại ngây thờ trước kia chút nào ta không muốn làm việc cho ai hết nhưng mà sau này nếu ngươi cần gì có thể âm thầm đến tìm ta long hào cũng không từ chối thẳng lâm thanh liếc mắt nhìn y một cái ý của ngươi muốn nói là ta âm thầm đến tìm ngươi ngươi có thể điều chế hỗn độn khí và hỗn độn đan cho ta sau thiếu gia phía trước phát hiện một cây dược liệu cấp thần nhân một gã hộ vệ mở miệng mau hái về đây lâm thanh vội vàng nói Không đúng nha. Dược liệu cấp thần nhân không có ở đây mới đúng chứ? Trên địa đồ có viết đâu. Long Hạo ngờ vực truyền âm cho Yên Tuyết Hàn. Chắc không phải thiếu sót gì chứ? Yên Tuyết Hàn không xác định mà trả lời, hy vọng là vậy. Long Hạo khẽ cau mày nhìn ra phía trước. Chỗ đó có một gốc kỳ hoa sinh trưởng nhưng bị cỏ dại che khuất, nếu không quan sát tỉ mỉ thì vốn không phát hiện ra. Hồ vệ đang định vươn tay hái, Lâm Thanh cau mày quát lên, "Cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng nó, đây là đồ vật có thể đổi được hỗn độn khí đó." hộ vệ cẩn thận đào lên từng chút rồi bỏ vào một cái hộp đặc biệt giao cho lâm thanh làm khá lắm lúc về sẽ có thưởng lâm thanh nhìn gã hộ vệ này mà tán thưởng tiếp tục đi thiếu gia đằng trước lại phát hiện một cây thần dược hộ vệ nói thiếu gia đằng trước còn nữa mẹ nó chuyện gì xảy ra thế này long hạo không bình tĩnh được nữa chuyện này không đúng địa đồ ghi chép không nói là đào được dược liệu cấp thần nhân ở chỗ này càng không thể có nhiều đến vậy lẽ nào là người của đế thần cung lén lút để vào cho nó đào sau Có khi nào là xảy ra vấn đề không, Long Hạo truyền âm. Ta cũng không biết, hiện giờ có hai vị thần linh ở bên cạnh, chúng ta cũng không thể truyền tin. Gương mặt lạnh lùng của Yên Tuyết Hàn lộ vẻ kinh ngạc, có khi nào là do người cố tình gài bẫy không? Có thể, nhưng không phải chúng ta đã thương lượng xong rồi sao, chỉ để lại một cây dược liệu cơ mà. Long Hạo bĩu môi, đã nói là một cây tại sao lại để lại nhiều như vậy? Vậy thì chắc là do người khác làm, Yên Tuyết Hàn âm lãnh truyền âm, má nó dọa chết ta rồi sao người của đế thần cung lại chạy qua đây rồi? trong bóng tối một vị thần linh lau mồ hôi lạnh, cây bẫy mà hắn răng ra đã bị hộ vệ của đế thần cung lấy mất. nếu là thần linh bình thường thì hắn đã lập tức xông ra, nhưng đây là người của đế thần cung, hắn dây không nổi. đột nhiên hư không biến động gần bên cây dược liệu cấp thần nhân kia, một đường kiếm quang tung hành giết về hướng hộ vệ, bẫy xong, hộ vệ hư lạnh một tiếng vung trưởng lên uy áp của thần linh bùng nổ thoáng chốc tiêu diệt kiếm quang, thân ảnh cũng nhanh chóng thoái lui. Trong bóng tối không có ai xuất hiện Lúc này hộ vệ mới thu lấy dược liệu cấp thần nhân Cung kính nói Thiếu ra Xem ra số dược liệu cấp thần nhân này đều là bẫy Đối phương kiêng sợ thân phận của chúng ta nên không dám hiện thân Thiếu ra Vì sự an toàn của ngài Bọn ta có cần báo cho lần cận không Đế thần cung hành sự để cho bọn chúng rút lui Một vị hộ vệ khác hỏi Không cần Nếu bọn chúng bỏ đi Việc tìm thần dược của chúng ta sẽ gặp phiền phức Lâm thành khoát tay Lòng hạo hiểu ra mẹ nó thì ra là vì thân phận các người quá cao hù dọa bọn chúng còn lâm thanh hiển nhiên cũng là định lấy độc trị độc đi không bao lâu hắn lại kiếm thêm mấy gốc thần dược đều là cấp thần nhân hiện còn chưa đến một canh giờ đã thu được gần mười gốc ầm uhm. lúc này một luồng ánh sáng chớp qua từng lớp kiếm quang tập sát tới hộ vệ hái thần dược cười lạnh một tiếng cũng đánh ra một trường kiếm quang bẻ nát thế nhưng phía sau kiếm quang xuất hiện một bóng đen cầm kiếm xông tới hai kiếm chạm nhau thân ảnh hộ vệ lui nhanh Trên tay có một vết kiếm nhỏ xuống thần huyết màu vàng. Đáng trước, đế thần cung làm việc mà người dám tập kích xong. Đế thần cung, giết các người rồi thì ai biết được thân phận của ta. Bóng đen cười lạnh một tiếng phóng ra một trường, khí đen ngập trời, kiếm quang trói mắt, giết về hướng tên hậu vệ Rơi vào bẫy của ta rồi thì đừng mong thoát được. Để xem người có bản lĩnh gì. Hậu vệ cũng hừ lạnh một tiếng, trường thương xuất hiện, cản quét ca, mũi thương rung động, thần lực ánh kim tung bay người đến giúp một tay tốc chiến tốc thắng lâm thành khẽ nhíu mày nhìn tên hộ vệ bên cạnh nhưng còn an toàn của thiếu gia thì sao gã hộ vệ chần chờ không sao bọn chúng không dám làm gì ta đâu lâm thành tự tin nói thôi được vậy thiếu gia ấy chăm sóc bản thân hộ vệ này bỏ lại một câu rồi cũng xuất ra một cây trường thiên lập tức xông tới bóng đen bỗng nhiên hư không rung động một âm thanh chấn động truyền tới một bóng đen lại cẩm đào lao đến thiếu gia cẩn thận Sắc mặt gã hộ vệ trầm xuống quay người cứu viện, tốc độ của bóng đen đột ngột tăng nhanh, một luồng thần uy mãnh liệt bộc phát ra, hai vị thần linh hộ vệ kinh hãi thoái lui, "Chân thần ư, cẩn thận." Bóng đen tập kích nhắm vào Lâm Thanh, Long Hạo và Yên Tuyết Hàn biến sắc vội vàng bảo vệ Lâm Thanh ở sau lưng. Phụt, nơi mở lưỡi đao đi qua trong nháy mắt đã xuyên qua người Long Hạo, mang theo thần huyết màu vàng vàng. Yên Tuyết Hàn lập tức nghiêng người thổ huyết bay ra, chỉ còn Mỗi bóng đen đối diện với Lâm Thanh Người... Lâm Thanh vừa muốn mở miệng bóng đen đã kể ra vào cổ Các người còn không dừng tay Người muốn chết sao ngươi biết ngài ấy là ai không Bóng đen dừng dưng nói Bọn ta chỉ cầu tài thôi Đế thần cung các ngươi hà tất phải ép người quá đáng Đạp đổ chén cơm của bọn ta Không cần biết người là ai Dám động đến Lâm Thanh thiếu ra Động đến đế thần cung thì người nhất định phải chết Thần linh hộ vệ lãnh đạm nói Người đang ép ta phải giết người diệt khẩu đó xong Bóng đen điểm nhiên nói. Hả? Lâm Thanh chừng mắt nhìn gã hộ vệ. Lúc nào rồi còn đi khích bác người ta? Người mong ta chết sớm à? Vị cường giả này, tất cả đều do lỗi của ta. Long Hạo vất vả đứng dậy, vội vang nuốt đan dược để kìm hãm vết thương. Là ta bảo họ đến, có gì cứ nhắm vào ta. Lâm Thanh kinh ngạc ngước mắt nhìn Long Hạo. Hai tên hộ vệ cũng ngẩn người. Long Hạo này là tốt bụng vệ sau. Ta là đạo sư của nó, tất cả đều do ta. Long Hạo tiếp tục nói ngươi tha cho Lâm Thanh đi, ta đền cho ngươi. Ngươi đền cho ta sau. Bóng đen cười diễu cợt một tiếng. Ta tổn thất mấy cây thần dược chân thần, một thần nhân như ngươi lấy cái gì mà đền cho ta? Mẹ nó, chân thần dược ư? Bọn ta chỉ mới hái được mấy cây dược liệu cấp thần nhân. Ngươi cũng thật là không biết xấu hổ. Cố ta có mấy cây dược liệu thần nhân và một ít thần tệ. Đây là tất cả của ta. Ta đồng ý giao ra để đổi lấy đệ tử. Long Hạo vội vàng lấy ra ba cây dược liệu cấp thần nhân và 60.000 tệ học phí lúc sáng vừa mới thu vào trong nhẫn không gian. Chỉ dựa vào mấy thứ rắc rửa này thôi sao, bóng đen kinh thường nhưng vẫn lấy. Ta chỉ cầu tài, giao hết toàn bộ thần dược thần khí trên người các người ra đây, đừng ép ta phải giết người. Đúng vậy, giao ra ngay. Bóng đen khác cũng nói, nếu không thì đám người các người đừng ai hỏng mong sống sót. ngươi lâm thành đừng nói nữa, cho chúng đi. Sống sót thì mới có khả năng. Long Hạo trầm giọng nói, không có thứ gì quý hơn tính mạng. Lâm Thanh Liệt nhìn Long Hạo, đột nhiên cảm thấy giác ngộ của vị đạo sư này của mình thực sự thâm sâu, y nói không sai, không có gì quý hơn mạng sống, mình có thân phận gì chứ, há có thể vì mấy cây dược liệu này mà vứt bỏ tính mạng. Lâm Thanh sảng khoái giao ra mọi thứ giao cả nhẫn không gian, sau đó nhìn về phía hai hộ vệ. Lần này chúng ta chịu thua, cho chúng đi. Hai gã hộ vệ ấm ức rào ra tất cả, hận không thể giết tới bóng đen, nhưng đối phương là một chân thần, Lâm Thành cũng đã rơi vào tay giặc, bọn họ không dám chống đối ta lại nhẫn cho các người, ta không muốn bị người ta tìm tới. Bóng đen hừ lạnh một tiếng rồi lẩn lút vào trong rừng sâu rộng rạp. Đúng như lời hắn nói, chỉ cầu tài mà không cần tính mạng. Người không sao chứ? Yên tuyết hàn lau thần huyết nơi khóe miệng đỡ Long Hảo dậy bí mật truyền âm. Bên này thì thành công rồi mà không biết những người còn lại thế nào. Yên tâm đi, ba đứa nhóc con này không đứa nào chạy thoát. Cuối cùng còn nói chúng ta là người tốt đấy chứ, Long Hảo nói. Hắn đưa cả bọn ra ngoài này không có vì cái gì khác chỉ vì cướp của ba người bọn họ. Tuy rằng ba thằng nhóc con này không bằng được tiểu lô ly nhưng thân phận cao quý, đồ vật đáng giá trên người không ít. Nếu không phải vì lo lắng quá nhiều thì hắn còn muốn lột sạch bọn chúng. Ở trong rừng sâu một người áo đen đang đợi. Vị chân thần kia sao còn chưa tới, đã nói cùng chia đồ mà. Người áo đen này có chút suốt ruột, việc này đã đắc tội với đế thần cung nên bọn họ đã nói trước là lấy được đồ thì chạy ngay chỉ là người áo đen này đã định sẵn phải thất vọng bởi vì vị chân thần kia và đồng bọn còn đang ở thần ma đạo tràng bán đồ để kiểm kê thu hoạch số này là của Long Hạo và Yên Tuyết Hàn để qua một bên trước thu hoạch khá quá mười mấy cây dược liệu cấp thần nhân còn có mấy món thần khí mười mấy khối khoáng thạch tên Lâm Thanh kia không hồ là người của Lễ Thần Cung thân phận bất phàm Hạ Sơn gỡ bỏ lớp ngụy trang vẻ mặt vui mừng tươi đói người áo đen kia đương nhiên là doãn giả dạng cái gì mà khóa hành động cũng đều là kế hoạch của bọn họ. thì đáng tiếc là bên cạnh tiểu loli có thiên thần đi theo, trừ thần ma đạo chàng ra thì đế tinh cũng không thắng chắc được y. hà sơn nói với vẻ tiếc nuối. không bao lâu thì hứa hằng cũng trở về, đều có thu hoạch. ba đứa nhóc của lớp bổ túc không có đứa nào chạy thoát. lúc này đây cái gọi là khóa hành động cũng hết kết thúc. ba đứa trẻ tụ hợp với vẻ mặt u ám, bọn hộ vệ thì xấu hổ cúi đầu, đưa bọn họ theo ở dưới biển hiệu của đế thần cung, vậy mà cũng bị người ta đánh cướp. Nếu như để chuyên ra ngoài Thì mặt mũi của đế thần cung sẽ bị họ làm mất hết Tiểu Lô Ly cũng về Long Hạo đã chuyển tin cho bọn họ quá hành động kết thúc rồi Chúng ta về thôi Long Hạo thân sắc nhạt nhạt mang theo vẻ yếu ớt Các người xảy ra chuyện gì vậy Phong Gia Gia nhíu mày, Sao có người lại bị thương Trở về rồi lại nói Long Hạo thở dài một tiếng rồi dẫn đường trở về Đông Lam Thành Tiểu Lô Ly và Lục Hành Thiên chơi rất vui vẻ Có Phong Gia Gia tìm thần dược Bọn chúng chỉ cần phụ trách vui chơi trong trại viện của Đông Lam Thành Long Hạo kể về chuyện cây bẫy Phong lão gia tử lãnh đạm nói người không sao thì được rồi vài cây dược liệu cấp thần nhân mà thôi sau này còn nhiều cơ hội lần này là do ta không đúng Long Hạo rất là tự trách đổ toàn bộ trách nhiệm lên người mình bản thân là đạo sư của các trò lại để dạy xảy ra sai lầm như thế này ta thực cảm thấy hổ thẹn người cũng chỉ là một thần nhân không trách được ngươi Phong lão gia tử khoát tay chuyến này tiểu thư hái được 15 cây dược liệu thần nhân Tiểu thiên hái được 5 cây. Long hạo thở dài. Nhìn ba đứa trẻ đang có tâm trạng không tốt cắn răng nói. Tiểu hàm hàm ba sợi hỗn độn khí. Tiểu thiên hai sợi. Các học sinh còn có thầy, đạo sư dùng tiền của mình để điều chế cho các trò. Mỗi trò một sợi sẽ không để các trò chịu thiệt. Đạo sư, ba đứa trẻ kinh ngạc nhìn Long hạo. Thầy lại tốt bụng như vậy sao? Ta là đạo sư của các trò. Nếu ta không có chút trách nhiệm nào thì làm sao bảo các trò tôn sư trọng đạo được thân sắc của Long Hạo nghiêm túc các trò yên tâm đi dù đạo sư ta có táng ra bại sản thì cũng không để các trò thất vọng đâu Ông lão gia tử vô cùng mừng rỡ Tiêu Hoàng Hàm chớp đôi mắt to đạo sư thầy đúng là một người tốt đạo sư thầy đúng là người tốt ba đứa nhỏ cũng cảm động chương trình học hôm nay đến đây là kết thúc ngày mai ta sẽ mang hỗn độn khí đến cho các trò đạo sư còn phải về trị thương đã Long Hạo và Yên Tuyết Hàn rìu nhau rời đi Bóng lưng rất ảm đạm thê lương. Các người cũng về đi thôi. Phòng lão gia tử khoát tay nói. Ba đứa trẻ dẫn theo hộ vệ rời khỏi trịch viện. Lâm thành hùng dữ nói. Cho người điều tra đi. Tất cả các vị thần liên quan đến cái bẫy kia đều bắt lại hết cho ta. Thiếu giải yên tâm. Sau khi trở về bọn ta sẽ điều tra để cho thiếu ra một lời giải thích thỏa đáng. Giải thích cho ta. Lâm thanh cười lạnh một tiếng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Giải thích cho chính bản thân các người đi. Hai tên phế vật. Hộ vẻ ấm ức ngẹn lời Tên kia là chân thần kia mà Bọn ta có thể làm gì được chứ Hơn nữa lúc đó người còn nằm trong tay người khác Long Hạo và Yên Tuyết Hàn trở về đạo tràng Lấy lại những thứ mà mình bị cướp Rồi bắt đầu chia chắc Thu hoạch thế nào Khá lắm Tổng cộng là 480.000 nguyên điểm thần ma Đế tình nói Từ 8 sợi hỗn độn khí còn lại chúng ta chia đều Long Hạo nói Đợi hỗn độn khí phổ biến thì chúng ta lại tuyển thêm nhiều học sinh Sau đó dẫn chúng ra ngoài Lại cướp thêm một nhóm Bọn họ gật đầu thật mạnh, rất thích ý tưởng này Giang Thái Huyền khẽ nhân mặt Mẹ nói chứ, ý mà ta nói lúc đó là như thế này sao Các ngươi có thể đừng lừa gạt như vậy không Lớp bổ túc lại bị các ngươi biến thành lớp lừa đảo rồi Chia tiền vừa ý xong Long Hạo và Yên Tuyết Hàn không tu luyện Mà bắt đầu chữa thương Họ không định để ai giúp Thương thế này dự kiến sẽ kéo dài vài ngày Dù gì bọn họ cũng trong vai người nghèo Không thể quá nhanh khôi phục Là còn phải giả vờ đáng thương ở lớp bổ túc nữa thương thế này của ta quá nặng, ngày mai không đi được rồi, yên tuyết hẳn nói. long hạo gật đầu, cũng được, ngươi đã bị thương đến không thể động đậy. À phải, cái bẫy đó đã bẫy người của đế thần cung, chắc chắn đối phương sẽ điều tra. Trong thời gian này e rằng không thể kiếm tiền bằng việc đó được nữa. Với lại có khi nào các người bị tra ra không, yên tuyết hẳn nói. Yên tâm, bọn ta che giấu thân phận, bọn chú không tìm ra được đâu. Không dùng cái bẫy đó cũng không sao, cái đó cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, mọi người gật đầu. Yên tuyết hàn không nói gì, ngồi xuống dếp bằng chữa thương, Long Hạo thì bắt đầu nghỉ ngơi để chờ đến ngày mai. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Hạo đi từ rất sớm, đế tinh đích thần hộ tống, nhắn nhủ trên đường. Lần này làm đẹp lắm, lần sau bẫy đế thần cung nhờ vào, ta sẽ cảm kích người từ tận đáy lòng. Yên tâm, Long Hạo trưng ra cái vẻ mặt ta đầy hiểu rõ, ta tha cho ai thì cũng không tha cho đế thần cung, dám cướp đi di sản của huynh đệ ta, ta không nhịn đâu. Di sản kia giúp đế tinh đoạt về mình cũng nhất định được chia một khoản. Hơn nữa bây giờ còn đang trông cậy để tình giúp đỡ. bước vào trạch viện, Long Hạo nhìn đám học sinh đã đến đầy từ sớm mà hô lên, tất cả qua đây nhận thưởng đi. đạo sư, Tiểu Hàm Hàm vội chạy qua, nhóc đã từng dùng hỗn độn khí cho nên biết được sự thần kỳ của nó. Tiểu Hàm Hàm ba sợi, Tiểu Thiên hai sợi, các trò còn lại mỗi người một sợi. Long Hạo chia hỗn độn khí xong lại nói, hỗn độn khí bá nợ vô cùng, ta kiến nghị các trò mời người giúp bản thân luyện hóa. Hộ vệ bên cạnh các trò có thể làm được. chúng còn muốn về nhà luyện hóa có được không? lâm thành nói được chứ long hạo nói các trò muốn luyện hóa thế nào cũng được buổi chiều nhớ đến lớp cảm ơn đạo sư lâm thanh xoay người rời đi không nhìn đến hai tên hộ vệ một cái tiểu hàm hàm xem trọng hỗn độn khí này như vậy nó không muốn hộ vệ chạm vào mà muốn đem về cho người ta kiểm nghiệm một chút tiểu thiên ta tới giúp người luyện hóa Láp gia tử thiên thần ra tay một lần giúp hai đứa trẻ luyện hóa hỗn độn khí Long Hạo đứng một bên nhìn, thở dài nặng nề. Lần này ta phá sản thật rồi, không còn gì nữa cả. Phong Lão Gia Tử vừa hỗ trợ luyện hóa vừa nói. Với thực lực của ngươi, có thể thử vào bí cảnh thần nhân một chuyến. Ta không có thân phận, không có chỗ dựa. Có đi thì lấy gì mà tranh, Long Hạo cười khổ. Ngày mai bí cảnh thần nhân mở ra, ngươi đi với tiểu thư, giúp Lão Phu chăm sóc tiểu thư một chút. Phong Lão Gia Tử nói, ánh mắt Long Hạo sáng rực lên, kinh hỉ nói, được. Nếu như có thể lấy được thần dược trong bí cảnh thần nhân thì có thể sẽ điều chế được nhiều hỗn độn khí hơn. Anh còn có một câu không nói là nếu có thể dẫn theo tiểu hàm hàm vào thì có thể tất cả đồ trên người tiểu hàm hàm đều được sử dụng. Tiểu lô ly này có thân phận thần bí, lại có lão gia tử thiên thần che chở chắc chắn là có thể gánh được tai họa. Ông lão gia tử mỉm cười, long hạo vỗ ngực. Lão gia tử, ông yên tâm, có long hạo tả đây, đảm bảo sẽ để tiểu hàm hàm tung hoành vô địch trong bí cảnh. Đạt được lợi ích lớn nhất Các huy luyện hóa hỗn độn khí Tiểu Hành Thiên đã thành công trở thành Cấp 8 hậu kỳ Không bao lâu có thể xông lên cấp 9 Tiến quân vào cảnh giới chân thần Đi thôi, chờ về ăn cơm, Long Hạo nói Tiểu Hành Thiên vào buổi trưa Và tối mỗi ngày đều phải về nhà ăn cơm Đây là chuyện không thể làm khác Lục Thiên Lan quản lý Ở trong mắt của Phong Lão Gia Tử và Tiểu Hàm Hàm Đây chính là sự giám sát của người ca ca cạn bã Không muốn Tiểu Hành Thiên thoát khỏi sự kiểm soát Tiểu Thiên thật đáng thương Tiểu Hàm Hàm vẻ mặt quan tâm Hận không thể đánh chết Lục Hành Động. Ông Lão Gia Tử xoa đầu Tiểu Thiên Tiến nó rời đi Rồi nhìn Tiểu Hàm Hàm mà nói Nếu Tiểu Thư thực sự muốn đưa Tiểu Thiên đi Lão Nô có thể cường hành mang đi Tiểu Thiên không đồng ý đâu Tiểu Hàm Hàm lắp đầu Nhóc đã nói chuyện riêng với Lục Hành Thiên Nhưng Lục Hành Thiên cố chấp không đồng ý Lục Hành Thiên và Long Hạo rời đi Mới bước ra khỏi nhà không lâu Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thay đổi. Long Hạo. Tại sao ca ca của ta lại được chia hơn 4 vạn mà ta chỉ có 2 vạn? Các ngươi có phải thấy ta nhỏ tuổi mà ức hiếp không? theo hội viên của nó lại chỉ có hơn 2 vạn nguyên điểm thần ma mà nó hỏi lục hành đạo thì có hơn 4 vạn. Tiểu hành thiên, lục hành... à... Long hạo bĩu môi, hai luồng khí hỗn độn của ngươi, ăn không cần tiền sao? Đó không phải là phần thưởng ư? Tiểu hành thiên hỏi với vẻ mặt bất mãn, phần thưởng, ha ha, người nghĩ nhiều rồi, long hạo xoa đầu nó cười lạnh nói, Mọi người đều chia đều. Không lẽ ngươi lại mối lấn lấy nhiều nhất sao? Có tin là ta đi tìm cha ngươi nói thi thể của y thối dữa rồi hay không? Lục hành thiên ngáo ra. Cái tên là lừa đảo nhà ngươi. Có thể không đề cập đến chuyện này được không? Nếu để cho lục thiên lan biết được là con trai bình nói thi thể của ông ta đã mục rữa luôn rồi thì chắc hẳn là sẽ tức điên. Nhất định hắn sẽ bị đánh một trận. Lục hành đạo cũng không thể nào thoát được. Ngươi tự mình trở về ăn cơm đi. Ta đi dạo một chút. Long hạo đi dạo một vòng. Chờ Lục Hành Thiên ăn cơm xong mới cùng nhau trở về trạch viện. Trong trạch viện, ba đứa trẻ với vẻ mặt buồn bực. Bên cạnh mỗi người là một tiểu thiếu niên. Tất cả đều đang ở cảnh giới thần nhân. Tiếp theo đây là thời gian học tập. Những người nhàn rỗi lui ra ngoài đi. Lòng hạo xua tay nói. Bọn họ đến báo danh. Lâm Thanh vội vàng nói. Thưa đạo sư, đây là ca ca của con Lâm Nhạc, 16 tuổi, cường giả thần nhân. Đây là ca ca của con Triệu Mạnh, cảnh giới thần nhân, 16 tuổi. Đây là ca ca của con Trần Nguyên Cũng 16 tuổi, cảnh giới thần nhân Phí đăng ký Long hạo rất khoát đưa tay ra ba vạn Không phải là 2 vạn sau Mấy đế trả sững sờ Phong lão gia tử cũng sừng sốt Lần này ngươi lại có lý do gì Mà có thể tính phí được nữa chứ Ôi, đạo sư hướng dẫn nghèo rồi Hơn nữa còn phải phối hợp chế tạo thần dược Hiện tại thần dược cũng khó tìm Chỉ có thể thu thêm một ít học phí Long hạo thở dài Ta cũng là vì tốt cho các trò thôi Chết tiệt Thu của bọn ta nhiều tiền như vậy còn là vì tốt cho bọn ta sau. Của ngươi đây, ba đứa trả kia cũng không thiếu tiền thở ơ nói. Bọn ta không nghe giảng, chỉ cần hỗn độn khí. Vậy thì phải xem biểu hiện rồi. Hỗn độn khí là phần thưởng khuyến khích học viên, Long Hạo nói. Ý của ngươi là muốn bọn ta giao ra thần dược sao? Trợ Mạnh cười lạnh một tiếng, rồi nói. Trong số này, ngươi muốn tham ô bao nhiêu? Mục đích của ngươi là muốn lấy được thần dược của bọn ta để thăng cấp bản thân sao? Long Hạo hơi nhíu mày mà nói, các người có đưa hay không, không đưa cho ta thì lấy cái gì mà phối chế, đúng vậy, ta đã kiếm được, vậy thì sao, ai để đi cho không các người chứ? Không đưa thì đừng tới, ngào túng tới lớp bổ túc để làm gì, Triệu mạnh choáng váng, chết tiệt, lại thừa nhận một cách không biết xấu hổ, ngươi không phải nên ngụy biện một chút sau, sau đó ta vạch trần ngươi, ngươi sẽ không còn mặt mũi gì cả sau, lại còn ngào túng, bọn ta mà nghèo sau. Nếu như ta thực sự không vụ lợi mà cho các trò Thì có thể kiên trì được bao lâu Lòng hạo thở dài một hơi rồi nói Hơn nữa trò thực sự cho rằng ta kiếm được nhiều tiền lắm sao Phối chế khí hỗn độn dễ dàng như vậy à Tùy tiện làm có thể thành công sao Giả dĩ ta cần hơn 10 viên dược liệu thần nhân Đa phần là vì nó sẽ thất bại Các trò không nghe giảng cũng được Nhưng thần dược bắt buộc phải giao ra Bằng không ta sẽ không lấy giả khí hỗn độn Ta cũng không có bản lĩnh Chỉ cần có thần dược là có thể phối chế ra được Chợ Mạnh im lặng lấy ra một đống thần dược. Đây là hai gốc dược liệu thần nhân, hai hỗn độn khí. Ta cũng vậy. Trần Nguyên và Lâm Nhạc cũng lấy thần dược đưa cho Long Hạo. Được rồi. Chiều nay không có tiết học, ta sẽ đi phối chế cho các trò. Long Hạo trực tiếp rời đi. Ba người chính là 60 gốc dược liệu, cùng với 60 vạn nguyên điểm thần ma. Ba tên nhóc này rõ ràng đã cướp hốt nột khí của bọn họ rồi mới đến đây. Ngày mai chính là ngày bắt đầu bí cảnh thần nhân, chắc chắn đang nghĩ đến việc tung hoành bốn phương trong bí cảnh để nhận được nhiều thần dược hơn đi mà Long Hạo lẩm bẩm ngày mai bí cảnh thần nhân đạo sư sẽ hài lòng lắm đây Long Hạo đã hạ quyết tâm nhất định phải lấy được nhiều nhất trong bí cảnh sau đó sẽ cho bọn họ cõng cái nồi đen hắn quay trở lại đạo tràng bán tài nguyên lấy được sáu luồng hỗn độn khí và chia đều số còn lại Lục Hành Thiên đang chơi đùa trong học viện Tiêu Hàm Hàm nói Tiểu Thiên ngày mai tỷ sẽ đi bí cảnh không thể chơi với đệ Ta có thể chờ ngươi trở về Lục Hành Thiên bội vàng nói Một thân thần khí của ngươi còn chưa lấy được tới tay Sao có thể để ngươi rời đi Long Hạo nhanh chóng quay lại Đưa hỗn độn khí cho bọn họ Ba đứa trẻ cấp thần nhân rời đi Lớp bổ túc cũng không mở nữa Tiêu hòm hòm phải chuẩn bị cho việc đến bí cảnh thần nhân vào ngày mai Long Hạo cũng phải chuẩn bị Đạo sư Chúng con không muốn đi nữa Ba đứa trẻ lâm thanh ở ngoài chân khóc sứt mứt Chúng con lấy hỗn độn khí trở về Thì đã bị bọn họ cướp mất rồi. Các trò không muốn cướp lại sao Long hạo bĩu môi Xem nhà sống chết Không phục thì làm Có thể đừng chọc cười có được không Bọn ta làm sao đấu với thần nhân được Đó là dặn dò của phụ thân Bọn họ nói rằng phải cung cấp tài nguyên tốt nhất Cho những người có tài năng nhất Bọn con có trách nhiệm dành tài nguyên Cho bọn họ Lâm thành lau nước mắt rất đau khổ Các trò ngốc quá đi Long hạo thở dài Không phải ta đã nói rồi sao Tự mình có thể tìm bi sư Một ngày làm sư cả đời làm cha Cha thì sẽ luôn yêu thương các trò Chết tiệt Có thể đừng nhắc đến câu này có được không Người cũng đầu lớn hơn bọn ta mấy tuổi đâu Nhưng mà chúng con không có thần dược Ba đứa trẻ út ước nói Vi sư sẽ cho các trò mỗi người một viên đá Chuyển tin Khi không có ai Thì vi sư sẽ giải sâu cùng các trò Long hạo liếc mắt nhìn đám thị vệ bên cạnh Thở dài nói Vi sư cũng không còn cách nào khác Chỉ có thể vui vẻ cùng các trò Ba đứa trẻ càng út ước hơn Chỉ có thể cầm đá chuyển tin rời đi Long hạo cũng không rời đi, đợi quay về, sẽ lay động ba đứa trẻ này, dạy chúng nó sách lược cơ bản và kiến thức chuyên môn để phá hoại đế thần cung. Lục hành thiên tách ra với Long hạo về phủ thành chủ, ngày mai không cần đến lớp bổ túc cho nên có thể tự do sắp xếp thời gian, hay là đi thể hiện một chút trước mạch bạn bè, cảm giác đó không tệ chút nào. Chuẩn bị xong rồi, biết cảnh thần nhân sắp mở ra, tới lúc đó chúng ta cùng nhau tiến vào. Long hạo chuyển âm cho họ, ta có cách. Được. Tới lúc đó Pháp Hải cũng đi Có thể thu bọn ta vào trong tháp Đông thành này không ai có thể nhìn ra để tình truyền âm Dự kiến số lượng thần ma không thể quá nhiều Nếu không sẽ không thỏa đáng đâu long hạo lại nói Sau khi trở về sẽ nói chi tiết hơn để tình lên tiếng rồi cắt đứt truyền âm Có rất nhiều cường giả cảnh giới thần nhân Trong thần ma đạo tràng Mấy vị thần ma cao cấp cũng như cấp trung hiện tại Đều đang ở thần nhân Tùy tiện lôi ra một vị cũng có thể tẩn như tử đám thiên kiêu nhưng các thần ma đều sở hữu tuyệt kỹ và bản lĩnh khác nhau đè cấp đến thần dược thì không thể nào thiếu trương tam phong về phần trận pháp thì Quỳnh Tiêu thân là thần ma cao cấp cũng hiểu được nhưng không được toàn diện như ra các thần hầu suy đi tính lại thì đưa hai vị này theo là đáng tin cậy nhất Quỳnh Tiêu có thể đánh nhau cũng hiểu được trận pháp thích hợp hơn so với đám thần ma cao cấp khác ngoài ra đường tăng cũng không thể thiếu bởi vì đường tăng mang theo hai kiện thần khí cao cấp vừa công vừa thủ hơn nữa tính cách cũng giống như bọn họ trộm cướp như danh cộng thêm pháp hải nữa thì tổng cộng có 5 vị thần ma gộp chung giá sỉ là 8 vạn nguyên điểm thần ma mà lúc này mọi người đều rất nghèo chỉ có thể chiếu cố họ với cái giá rẻ hơn một chút Long Hạo và những người khác chia tiền và bắt đầu mua hàng cải tiến bản thân ngày mai sẽ đi cản quét bí cảnh các thức lực còn lại cũng đều đang chuẩn bị duy nhất chỉ có phủ thành chủ là yên bình vì phủ thành chủ sẽ không tham gia bí cảnh thần nhân lần này Đội ngũ này thì cho dù chân thần đến cũng có thể đánh thật chết ngắc. Những tên nhóc còn kia xem các người làm sao đấu với bọn ta. Long Hạo nhích miệng cười nói. Trước tiên truyền tin cho đám người Lâm Thanh, dạy bọn chúng một chút kiến thức đi. Yên tuyết hàn nói. Long Hạo gật đầu truyền tin. Lâm Thanh đang ở một mình sau Đạo sư. Lâm Thanh sửng sốt một chút rồi mới trả lời. Đạo sư, người đến giải sau cùng con sau. Con ở một mình, hiện tại chỉ muốn yên tĩnh. Đạo sư muốn nói cho trò biết làm cách nào để lấy dược liệu thần nhân. Long Hạo liếc nhìn người bên cạnh chuyển tin nói: "Đạo sư có cách nào?" Lâm Thanh vội vàng đáp lại: "Thân phận của trò rất phi phàm, hoàn toàn có thể dùng điều này để lấy được thần dược, hà tất phải chờ đợi người khác ban thưởng?" Long Hạo bĩu môi, trên thế giới này nói thật chỉ có bản thân mới đáng tin, tại sao trò lại không lợi dụng thân phận của mình để có được nó chứ? "Thân phận của con ư? Nhưng mà đạo sư, sau khi con lấy được thần dược thì đều phải giao lên thôi." lầm thành bất lực. Tại sao lại phải giao lên? cho không biết tự giấu nó đi sau. cho con nhỏ như vậy thì phải chờ lại cho mình một con đường lui. Nếu như chỗ dựa vững chắc sau lưng trò, thực sự dùng toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng cho ca, ca của trò, thì trò sẽ không được cái gì cả. Không lẽ cho bằng lòng cả đời tầm thường xong? Đạo sư, con không cam tâm. Nhưng mà con còn có thể làm gì? Mỗi ngày con đều tu luyện rất ít ra ngoài. Bên cạnh thì có hai vị thần linh bảo vệ trước đây ra ngoài học khóa hành động còn bị người ta đánh cướp lâm thanh kiểm nén uất ức tại sao lại phải nhìn chăm chăm vào bên ngoài có thể nhìn người bên cạnh ngày mai là bắt đầu mở ra bí cảnh thần nhân rồi rất nhiều người đều tập trung vào bí cảnh một số thiên tài cũng muốn đi dù sao bọn họ cũng không thể đem toàn bộ đồ đạc của mình vào bí cảnh cho nó có đúng không long hạo nói với vẻ mê hoặc ý của đạo sư là bảo con điên trộm sau lâm thanh kinh ngạc hét lên không sao lại ăn trộm Đây gọi là tự lực cánh sinh Long Hạo nghiêm túc nói Bọn họ đã coi thường trò Thì trò chỉ có thể tự mình nỗ lực thôi Đế thần cung rộng lớn như vậy Thiếu đi mấy gốc dược liệu cấp thần nhân Hoàn toàn sẽ không chảy ra chuyện gì cả Hơn nữa không phải là cho biết Thay hình đổi dạng che dấu khí tức sau Lâm Thanh không trả lời Nó đã bị suy nghĩ táo bạo của Long Hạo Làm cho chóng váng Chuyện này nếu như bị người ta bắt được thì chết chắc Sau khi lay động Lâm Thanh Long Hạo lại chuyển tin cho Triệu Long và Trần Vực Đợi sau khi tẩy não xong ba đứa trẻ Thì trời đã về khuya Long Hạo không dám chắc là bọn chúng lựa chọn như thế nào Hắn chỉ nói còn đồng ý hay không Là chuyện của bọn chúng Mấy người đế tinh nhìn Long Hạo Âm thầm dơ ngón tay cái lên Rồi ở bên cạnh tu luyện Giang Thái Huyền đã cạn lời Các người thực sự là đủ lắm rồi Đến cả trẻ con cũng không buông tha Nhưng hình như ban đầu bản thân hắn cũng đâu có buông tha cho Long Hạo thì phải Sáng sớm hôm sau Mấy vị thần ma tiến vào lôi phong tháp Do Long Hạo dẫn đường chạy đến lớp bổ túc ở Đông Lam Thành. Lúc này thì Phong Lão Gia Tử đã chờ đợi từ lâu, ngành đón hắn. Long Hạo, tiểu thư xin nhờ vào ngươi. Yên tâm đi Lão Gia Tử, Long Hạo ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư hàm hàm. Long Hạo vỗ ngực nói, người cũng không đến phàm trần nghe ngóng thử xem, ai mà không biết đến uy danh của Long Hạo ta. Vậy thì đi thôi. Phong Lão Gia Tử gật đầu dắt theo cô bé và Long Hạo đến bí cảnh thần nhân. Bí cảnh thần nhân ở ngoài thành là cách mở do đế thần cung và phủ thành chủ quản lý. Bọn họ mười năm mở ra một lần, chỉ có cấp thần nhân mới có thể vào, cao hơn, không được, mà thấp hơn cũng không. Lần này phù thanh chủ không có tham gia, vì vậy chỉ có người của đế thần cung đến mở nó ra. Ba tiểu thiên tài cấp thần của đế thần cung cũng đã tới, bọn họ chờ đợi rất lâu, mở ra đi. Ông lão già tử lãnh đạo nói, Một vị chân thần của đế thần cung khẽ gật đầu, y nhìn hư không phía trước, bàn tay dơ lên. Một luồng sáng màu vàng thoát ra, một cái lệnh bài màu vàng bay ra để hư không tách ra một chút, xuất hiện một vết nứt. Vào đi. Phòng lão gia tử xua tay một cái. Long hạo âm thầm kinh ngạc. Vị chân thần của đế thần cung này là đặc biệt đợi tiểu hàm hàm sau. Đi đi, chăm sóc tốt cho tiểu thư, phòng lão gia tử nói. Long hạo gật đầu dắt cô bé bước vào thông đạo. Tiểu hàm hàm theo sát ta nhà Xuyên qua vết nứt không gian, trước mắt sáng lên, chim hót hoa thơm tràn đầy thần nguyên khí, trên trời chim bay thành đàn, dưới đất là cá lội thành sông, thật là một nơi tuyệt đẹp. Khuôn mặt nhỏ có Tiểu Hêm hàm hiện ra vẻ yêu thích. Chúng ta phải đi tìm thần dược. Long Hạo kéo cô nhóc đi về phía trước. Hạo ca ca, nơi đó có thần dược kìa. Tiểu Loli đưa tay chỉ, ở trong nước suối có một đóa hoa màu xanh tỏa hương thơm ngát. Đi, lấy thần dược. Long Hạo vui mừng khôn xiết. Không ngờ rằng tiểu lô ly lại có cặp mắt sắc bén như vậy. Hai người ngự không bay đến đồng thời cảnh giác chú ý an toàn. Trong bí cảnh sẽ tiềm tàng không ít nguy hiểm. Quên! Nước suối chấn động một con cá sấu từ dưới nước lao lên, mở rộng cái miệng, chuyển ra lực hút bao phủ cả hai người. Hả? Long hạo vừa mở miệng thì khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu lô ly đã lạnh lùng nói. Hạo Kaka đừng sợ, xem ta đánh nó đây. Dưới ánh mắt kinh hãi của long hạo, tiểu lô ly vung tay lên, cái vòng tay trên cổ bay ra hóa thành một vòng tròn màu vàng, bao phủ lấy con cá sấu cấp thần nhân, thần quang lấp lánh, cá sấu trực tiếp bị đánh rớt xuống nước. Thần khí! Long hạo trông thế mà thèm, thực lực của tiểu lưu ly này cũng không yếu, thần nhân đỉnh phong, thực sự không biết là ai bồi dưỡng ra. Thần dược! Tiểu lưu ly thu hồi thần khí, vui mừng dạo rực hái thần dược xuống, đang định bỏ vào nhẫn không gian, long hạo liền giành lấy nghiêm túc nói. Người đã quên lời nói của Gia Gia rồi sao? Lời gì? Tiểu Loli ngơ ngác, "Để cho Hạo ca ca chăm sóc ngươi, ta sẽ giúp ngươi bảo quản thần dược này, sau khi ra ngoài sẽ đưa lại cho ngươi." Long Hạo nói. Tiểu Loli với vẻ mặt không vui, "Dựa vào cái gì chứ? Ta lấy được dược liệu gì đều phải đưa ngươi bảo quản sau. Đừng buồn, dù sao thì sau này cũng phải đưa cho Hạo ca ca, nói cho cùng thì cần phải để Hạo ca ca phối chế hỗn độn khí, chỉ là đưa trước thôi." Long Hạo an ủi. Lúc này sắc mặt của Tiểu Loli mới dễ coi một chút, giao thần dược ra. Một giọng nói lãnh đạm chuyển đến Một năm chữ trẻ tuổi ngự không bay tới khí thức dao động vô cùng mạnh mẽ Là một thần nhân đỉnh phong Hắn niếc nhìn nơi thần dược sinh trưởng Về mặt lạnh lùng Tiểu hàm hàm, ca ca sợ quá Y muốn cướp thần dược của chúng ta kìa Long hạo dứt khoát kinh sợ Đẩy tiểu lô ly lên phía trước Ta chui vào suối nước trước Đánh xong thì gọi ta Tiểu lô ly sững sờ, chết tiệt Rốt cuộc là ai chăm sóc ai Không phải người muốn chăm sóc ta sao Kẻ thù tới rồi, người lên đi chứ ốm. Long Hạo đột nhiên lao xuống suối nước để lại tiểu lô ly trên không trung, hơi bị rối loạn. Phong Gia Gia, thứ Gia Gia giao phó không phải là con người. Người đã nói thế nào trước mặt Phong Gia Gia? Có người ở đây nhất định chăm sóc tốt cho ta. Đây là chăm sóc mà người nói xong. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nghe em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.